Sau cùng một tiếng va chạm khẽ vang lên, trước mặt Ninh Chuyết đã không còn Phật môn, chỉ còn lại một bức tưởng kín kẽ, không khác biệt gì so với xung quanh. Ta thành công rồi, Ninh Chuyết vui mừng, muốn cười to. Nông hoan hỏa linh hoàn toàn trang vãng. Chỉ còn biết sướng sở tại chỗ, không nhúc nhích, tựa như là một pho tượng. Sau hơn nửa ngày, nó hát to miệng, kẽ run dày, cuối cùng hơi khép mắt lại một chút. Sau đó một khắc nốt ngẩng đầu lên, điên cuồng gào thét, từ trong cổ họng phun ra cột lược khổng lồ. Ninh Tuyết không ngừng cố gắng, hoàn toàn che nấp đi ma môn, nhịn bề ngoài sẽ không thể phát hiện ra được manh mối. Lòng oan hỏa linh lúc này tựa như phát điên rồi, nó điên cuồng nhảy nhót trên dưới trái phải trong chính điện, lấy đầu đụng cột, đụng vào gạch đá, vào vách tường. Khiến cho toàn bộ dung nham tiền cùng không ngừng rung chuyển, ánh lửa và dung nham trên đỉnh đầu Hoa Thị Sơn cùng nhau phun trào, cuồng bạo từ mức Không gì sánh được Mông vị chỉ còn biết khóc không ra nước mắt Đành phải tự chấn thủ Khởi động đại trận Toàn lực chấn náp dung nham tiên cung đang bạo động Đây là một lần bạo phát dữ dội nhất Của dung nham tiên cung từ trước tới nay Mông vị phải chân giữ suốt một ngày một đêm Dung nham tiên cung lúc này Mới dần bình phục Quá mệt mỏi Dù mông vị có được tu vi nguyên anh Cô không chịu nổi dung nham tiên cung Năm lần bể lượt bạo động như vậy Sau một trận đầy vất vả như thế Hôn vị cảm thấy vô cùng mệt mỏi Trên mắt xuất hiện quẩn thâm sắc mặt cũng tái nhọt rất nhiều Không bao lâu sau Mây khói trùng điệp che khuất đi giấc mạo và thân hình của cá Sau khi hôn về nhục thân Ninh Chuyết phục dụng phượng hồn huyết hương hoàn Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ Trong lúc khắn say giấc nồng Mông vị lại tối mặt tối mũi chân nắp tiên cùng Một ngày một đêm sau Ninh Chuyết mở hai mắt ra Tinh thần vô cùng sảng khoái Hồi lực phục hồi hơn phân nửa Phượng Hoàn Qua thật có công hiệu vô cùng tốt. Ninh Hiểu Nhân đến đây hỏi thăm. Ninh Chuyết đang nằm trên giường, đang muốn đứng dậy, thì bị Ninh Hiểu Nhân ngăn lại. Trên mặt Ninh Chuyết đầy về xấu hổ. Hiểu Nhân thúc, tiểu chất phục lòng ngài mong đợi, thật sự hổ thẹn. Ninh Hiểu Nhân ôn hòa an ủi. Chuyện không may xảy ra, ai mà biết được bên trong tiền cung lại cơ quan như vậy, không thể trách người được. Ninh Chuyết kế cực đầu, trải qua chuyện lần này, Tiểu chất cảm thấy bản thân mình có rất nhiều thiếu sót Muốn đọc thêm chút thư tịch Nhất là những thứ có liên quan tới linh tính Hiểu nhân thúc Ngài xem như là hảo hiệu tốt Của phụ thân tiểu chất Chắc chắn sẽ giao kết toàn lực giúp tiểu chất đúng không? Ninh hiểu nhân sững người Trong lòng chửi ẩm lên Thế nhưng bề ngoài vẫn ôn hòa cười nói Để ta tìm giúp người Trong mấy ngày này Người cứ yên tâm nghỉ ngơi ở trên giường Không nên tham công tiếc việc Sẽ ảnh hưởng tới tiến độ khôi phục Vâng, hiểu nhân thúc Ninh Chuyết chấp tay lại hỏi Vậy không biết khi nào Thư tịch sẽ được đưa đến Ninh hiểu nhân vội vàng ho khan 2 tiếng Đành phải nói Ta sẽ nhanh chóng xử lý Mau chọn được đùa phù hợp cho người Rồi sẽ sai người đưa đến Ninh Chuyết nằm ở trên giường Lại tuần tự gặp được Ninh Trầm Ninh Dũng đến thăm cũng không quên cảm tạ chuyện bọn họ tới hỏi thăm Cùng với lễ vật Mà mỗi người đưa cho hắn Bởi vì trước đó Ninh Chuyết chủ động dìu dắt Cho nên hắn rất được lòng mọi người trong đường ngũ cải tu, nhất là các đồng tu với hắn. Đương nhiên, là chuyện mà hắn cố ý gây nên, thờ dịp bọn họ đứng ở bên giường hỏi thăm, trao đổi cùng với mình, nên Chuyết đã âm thầm sử dụng hình thức ban đầu của thần thông, gieo xuống nhân mệnh huyền tì trong mỗi người. Lần thăm dò tiên cung này, khiến cho thần thông nhân mệnh huyền tì quán tăng vọt một mạc lớn. Hợp thù trọn vẹn chính viên huyện Trân Liên Tử, mầm sen đã nhú tiếp được hai đoạn. Đồng thời ở bên trên mầm sen có mọc ra một viên lá to bằng móng tay Ninh Chuyết cảm nhận được hình thức ban đầu của thần thông Trong khoảnh khắc đã ngộ ra rất nhiều điều Thần thông nhân mệnh huyền ti tăng lên trên diện rộng Sẽ dễ dàng kết nối với huyền ti các đồng môn của mình Biến đổi về chất ở chỗ Ta có thể gieo xuống huyền ti cho cơ quan tạo vật Nói một cách chính xác hơn Là cơ quan tạo vật có 10 phần linh tính Vạn vật đều có linh tính nhưng linh tính không nhất định là 10 phần, nên quyết lập tức nghĩ tới viên đại thắng. Hiện tại nó đã là linh động trung kỳ, linh tính tự nhiên đã đạt tiêu chuẩn 10 phần. Đêm khuya ngày hôm đó, Ninh Chuết thức ngủ hơn nửa ngày, thì rời giường, đi vào mật thất tu luyện của đại bá Ninh Trách. Đám hộ vệ xung quanh lập tức điều chỉnh vị trí, tầng tầng lớp lớp bảo vệ hắn ở khu vực trung tâm. Bên người Ninh Chuết phiêu đãng ra vô số đám mới trùng điệp, hắn triệu hồi kim huyết chiến viên đại thắng. Ở giữa những đám mây bao bọc Hắn tiết triển hình thức ban đầu Của thần thông lên người viên đại thắng Một lúc lâu sau đó Trên đỉnh đầu của kiêm huyết chiến viên Mới xuất hiện một sợi nhân mệnh huyền ti Gần như là trong suốt Thành công rồi Ninh truyết cảm thấy phân chấn công thôi Đột nhiên hắn này nảy ra ý tưởng Đều động nhân mệnh huyền ti nhẹ nhàng thu lại Sau đó một khắc Huyền ti lắc lư một cái rồi chợt nhắc lên Phần cuối của huyền ti kéo theo Một cái linh tính hình cầu màu đỏ thấm Linh tính hình cầu màu đỏ tấm nơi tỏa ra ánh sáng rực rỡ Lúc thì tròn trịa, bóng loáng như nước Khi thì hình thành đầu viên hầu như trẻ em Vô cùng đáng yêu Còn không ngừng chi chi gọi bậy Ta đã rút linh tính của viên đại thắng ra Nên truyết vốn là kẻ đầu tiêu chuyện này Lại không giấu được sự kinh ngạc Cũng giống như nhân mệnh huyền tì đã rút hồn phách của hắn Đưa vào bên trong tiên cung Hiện tại hắn cũng làm được điều tương tự Kiêm huyết chiến viên đại thắng không có hồn phách Ninh Chuyết liền rút toàn bộ linh tính của nó ra Chờ một chút Hắn từ trong túi chức vật lấy ra một cơ quan viên hầu khác Cơ quan viên hầu này chính là do hắn mượn nhờ phòng luyện khí của trịnh ra Cùng với trịnh tiễn chế tạo thành So với kìm huyết chiến viên Tài liệu còn cao cấp hơn 23 bậc Dù sao rất nhiều thứ trong dung nhằm tiền cùng đều bị hạn chế Ninh Chuyết tập trung tinh thần điều khiển nhất mệnh huyền ti Kết nối với cơ quan viên hầu mới Nhất mệnh huyền tì kéo theo linh tính của viên đại thắng, thuận thế quán thâu vào bên trong cơ thể của viên hầu mới. Sau một khắc, cơ quan viên hầu kia chợt mở hai mắt, lộ ra hai điểm ánh sáng màu xanh. Thụ vũ đấu viên, đại thắng. Cơ quan viên hầu này toàn thân màu vàng, điểm suyết màu xanh. Tài liệu chủ yếu là thiết đẳng thủ, phong lôi mộc huyền vũ tình thiết, kim hoàng thạch anh. Viên hầu này cao 8 thức, thân hình toan dài, hai tay quá gối, Khuôn mặt nghiêm nghị vô cùng oai phòng lẫm liệt Để có được đầy đủ không gian Bên trên việc thể hiện võ kỵ chiến đấu nên Chuyết đã thiết kế khung xương Cùng nhiều bộ phận ghép lại Cho thủ vũ đấu viên Lấy cây cối trần đầy Xích mệnh lực làm thân thể Dù cho hư hao trong chiến đấu Cũng có thể dễ dàng dùng tiếp mộc thuật Để chữa trị kịp thời Mấu chốt nhất chính là vô lục khắc ấn ở bên trong đó nên Chuyết đã chế tạo trọn vẹn 6 cái Hiện tại lần lượt dán lên theo tứ tự là Mãng Đục Phủ Tật Phong Phủ Sinh Trường Phủ Huyền Vũ Phủ Kim Cương Phủ Duệ Nhận Phủ Lý do hắn thiết kế Chế tạo ra thủ vũ đấu viên Ban đầu muốn dùng để huấn luyện bản thân Dùng các loại phương thức chiến đấu Dần dần tìm ra cách chiến đấu cận thân Gần giống với viên đại thắng nhất Kết quả tình huống phát triển tuần lợi Hơn hắn dự đoán rất nhiều Hắn đã trực tiếp điều khiển linh tính Của viên đại thắng và trong người thủ vũ đấu viên Không cần nền chuất ra lại Linh tính của viên đại thắng đã bắt đầu Điều khiển bộ thân thể mới Nó không ngừng hoạt động Động tác dao động từ nhỏ tới lớn Từ lắc đầu đến vẫy đuôi Dần dần biến thành di chuyển tứ chi Cuối cùng nó khoa tay múa chân Khiến những đám mây bao quanh Không ngừng cuồn cuộn Trước khi cơ quan viên hầu này gây ra động tĩnh lớn hơn Đình chuyến đã kịp thời ngăn nó lại Cứ như vậy Ta sẽ có thể mang theo viên đại thắng Ở bên cạnh mình để sử dụng Đối với Ninh Chuyết mà nói đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn nhưng mà kinh hiệp cũng không dừng ở điểm này. Trong số những điển tịch tực nên hiểu nhân sai người đưa đến Ninh Chuyết phát hiện ra một bí mật liên quan tới Linh Động Kỳ chương 117, Tọa Sơn Quan Hồ Đấu Đình Hòa Thị Sơn, mây khói cuồn cuộn Thành chủ Hòa Thị Tiên Thành đương đại mông vị, đang ngồi xếp bằng giữa không trung, quanh người gã là làn sương chiều trùng điệp, mây khói vườn quanh. Ngón tay gã Kết động chỉ quyết, trong việc tụng điệp chú ngữ, một thần pháp lực như thủy chiều cuồn cuộn răng trào, dùng hợp thành một thể với tên địa xung quanh, không ngừng hô ứng lẫn nhau. Toàn thân mong vị đều tỏa ra ánh hào quang nhạt nhạt. Riêng một loại công phu này cả đã tu luyện dòng dã 9 ngày. Mong vị chậm rãi mở hai mắt ra, tâm niệm vừa động. Tập về trong túi chữ vật bên hồng lấy ra một chiếc hỏa quyền. Họa quyền lơi lường giữa không trung, theo gió trải rộng, đề lộ ra toàn cảnh bên trong đó. Về trong họa quyền có vẽ một nhân vật ủy phòng lẫm liệt, mặt mày chữ quốc, giáp trụ sáng loáng, trên lưng đeo chiến kỳ. Hùng uy hiển hách, trên ngọn đối cao phía sau lưng người này có một con hoàng hổ to lớn đang ngừa mặt lên trời gầm thét. Nhân vật trong họa quyền chính là một vị đồng tộc của mông vị, mông hổ, một vị thể tu cấp bậc nguyên anh, đồng thời cũng là một trong bốn đại tướng quân lừng danh của mông giả. Người vẽ bức họa quyền này cũng thật sự không đơn giản. Mà là Hàn Hùng Phong, một vị tu sĩ tinh thông họa thuật, ở bên trong bách nghệ tu chân, am hiểu nhất chính là miêu tả khí phách của các vị mạnh tướng gia trường. Hàn Hùng Phong dùng linh khí của mông hồ để vẽ nên bức họa quyền. Đương nhiên bất phạm, bức họa quyền này ẩn chứa một phần linh tính của mông hồ, cũng đại biểu trong một phần thiên tư và sốt mạnh của vị mạnh tướng này. Mông vị giải công tìm kiếm bức họa quyền này là bởi vì nó chính là vật dẫn mấu chút để gã có thể thi pháp không thể thiếu được thần thông tọa sơn quan. Trong lúc nhất thời, Mông Vị dồn nén thần thông Cũng ba bản thân đã tu luyện bấy lâu nay vào biệt trong bức họa quyền. Họa quyền bỗng chốc vỡ vụn, Mông Hồ và Mãnh Hồ ở bên trong đồng thời thoát ra khỏi bức tranh, một người một hồ lao vào chiến đấu, hai người người tới tà đi, chém giết vô cùng kịch liệt. Mây khói cuộn trào, người hồ đan xen nhau, khi thì người hóa hồ, khi thì hồ hóa người. Rất khó phân biệt thật giả Hai hư ảnh người hổ giao tranh quyết liệt Giữa tầng mây Tiếng gầm rú vang vọng bốn phường tám hướng Tọa sơn quan hổ đấu Quá trình thi pháp hoàn thành Trong mấy chốc Một cỗ gió lốc vũ hình quét ngang qua đỉnh núi Thổi bay sạch sẽ toàn bộ mây mù chế vũ Hư ảnh người hổ cũng theo mây khói Phần tán khắp dung nhằm tiên cung Hòa thị tiên thành Thậm chí bác phủ cả toàn bộ hòa thị sơn Bạt mũi của mốc vị hoàn toàn trắng bệnh. Yết hầu không ngừng chuyển động Sau đó phun ra một cục máu tươi Trên phần trán của gã Có một sợi tóc đen Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được Nhanh chóng chuyển thành màu bạc trắng Bộng vị vốn sở hữu thiên phú Cao sườn viện trúc Có thể chân áp khí số của bản thân Quan sát thế cục xung quanh Trong lòng cũng đều rõ ràng mọi việc Cũng nhờ vào loại thiên tư này Gã đã tu thành thần thông tọa sơn quan Tọa sơn Có thể quan sát phong vần viên hóa Quan sát đại thế trong thiên hạ Quan sát chúng sinh muôn loài Cũng có thể nhìn long tranh hổ đấu Thiên hạ phân tranh Bận nhờ bước họa người vào hổ Mông vị đã thiết triển thành công tọa sơn quan Tạo nên một bộ pháp trận khí vận Chính là tọa sơn quan hổ đấu Trận pháp khí vận này Bao phủ toàn bộ họa thí sơn Vạn vật sinh linh bên trong đều sẽ bị ảnh hưởng khí số không ngừng bị ảnh hưởng đến Trong khoảng thời gian kế tiếp Bọn chúng sẽ về đủ loại nguyên nhân Mà tranh đấu với nhau Cái gọi là hổ đấu Tự nhiên không phải chỉ những sinh vật Âu đả, vạt vãnh Mà là từng trận chiến bằng tính chất sinh tử Đồng thời Một khi bước vào hổ đấu Người trúc cuộc bởi vì tranh đấu với nhau Mà dẫn đến khí số giảm xuống theo quy mô lớn con người đứng ngoài cuộc như mông vị Thì ngược lại Sẽ ngồi mát ăn bát vàng Khí số tăng vọt Hình thành nên ưu thế áp đảo Mục đích của mông vị khi thi triển pháp thuật này Đương nhiên không phải là vì bản thân Mà là vì tôn nhi mông trùng Mà gã vô cùng yêu quý Bởi vì mong trùng sẽ được gã chiếu cố Khi số không bị ảnh hưởng Bởi loại trận pháp này Những ngày này trùng nhi chuyên tâm khổ luyện Đã nắm giữ thêm được nhiều pháp thuật Hơn nữa sau quãng thời gian Nghỉ ngơi này Khi số của nó đã khôi phục hoàn toàn Cộng thêm trận pháp ta vừa thi triển Dùng nhằm tiền cùng cũng sẽ chịu ảnh hưởng Kể từ đó trùng nhi chắc chắn Sẽ bằng vào ưu thế bên trên khí thế Thuận gió mở lên Một đường thông suốt Mộng vị quan sát toàn cục Hiểu rõ biến hóa của khí số Thế cục phát triển cho tới hiện tại Biên phía vụ thành trù đang là một vẻ bất lợi nhất Một mặt Ba tộc tru trịnh ninh liên hợp đang từng bước ép sát Mặt khác dùng nhằm tiền cung 5 lần 7 lượt tạo ra bạo động Khiến gã không tiền nào không nghĩ ra được Đó còn là chưa kể Chú huyền tích tiếng quá sớm Còn có ma tù bóng đèn mất tích một cách bí ẩn Tất cả những điều này Khiến mong vị ý thức được Mình cần phải tiền phát chế nhân Xoay chuyển loại thiết cục này Gã sử dụng thần tông của bản thân Kết hợp với họa quyền Mấu chốt để thiết triển ra tọa sơn quan hổ đấu tệ nạn lớn nhất chính là hao tổn tọa nguyên của mình Tuyệt đối không thể lạm dụng Nhưng vì trách đoạt dung nham tiên cung lần này Vì tôn nhi mà gã yêu thường nhất Cũng là vì đại cục của Mông gia Mong vị không tiếc liều mạng Mong trùng không người hay biết Gia Gia của mình đã âm thầm hy sinh thế nào Kể từ sau khi đại bại ở dưới tay kim huyết chiến viên đại thắng Sau khi thức tỉnh Y dồn hết tâm sức khổ luyện pháp thuật Thiền tư siêu hạng Cuồng bốn đột lôi Pháp thuật nhất cổ khí Già tốc khí lưu động Khiến tốc độ bắn ra tăng vọt Trong mấy chốc khóa thêm một đạo pháp thuật công kích vô cùng sắc bén Thiền tư siêu hạng Cuồng bốn đột lôi Pháp thuật bão băng thuật Hàn khí từ trong lồng ngực của mông chủng tuôn ra bốn phía Bao phủ toàn thân Y trong một lớp băng dày đ Y bị đông cứng tới mức không ngừng du lên vì lạnh Mặc dù đã thi triển thành công bão vong thuật Nhưng Y lại chưa thể phối hợp nhuẩn nhuyễn với thiên tư của bản thân Nếu như thi triển bên trong thực chiến E là còn chưa kịp gây sát thương cho đối thủ Thì bản thân đã bị pháp thuật này làm cho đông cứng rồi Người hầu ở bên cạnh lên tiếng khuyên bảo Bộng trùng thiếu già, đã đến giờ nghỉ ngôi rồi Bộng trùng kết gật đầu Ừ, ta biết rồi Y tạm dừng quá trình luyện tập đi ra bên ngoài rất nghỉ ngơi nếu nhờ trước kia y tuyệt đối sẽ không làm như vậy lúc đó y chỉ muốn tập trung tinh thần lao đầu và tu luyện luôn nóng đạt được thành tựu ngay lập tức nhưng hiện tại thì khác y đã hiểu được đạo lý căng chặt có độ hiện tại nghỉ ngơi chính là vì tích sức sông về phía trước sau khi gặp đủ trắc trở thất bại vô số lần bông trùng không những tu luyện được năng lực càng tìm ưu thú mà tâm tính cũng được mãirỗ trở nên trầm ổn, thành thục và bền dèo hơn nhiều trước kia. Người hầu vừa giúp mông trùng trị liệu, vừa lên tiếng an ủi. Tiếu già, ngài đã rất giỏi rồi. Phải biết rằng muốn tí triển được bão băng thuật, ngài cần phải tách pháp lực thủy hành ra khỏi pháp lực hữu hành. Chỉ riêng chuyện này thôi đã vô cùng khó khăn. Hơn nữa, ngài còn phải kết hợp với thiên tư, để cho tốc độ thi pháp được rút ngắn. Việc này đòi hỏi độ thuần thục cực cao, phải tách được pháp lực thủy hành ra trong thời gian ngắn nhất. Sau đó mới tiến hành thi triển bạo băng thuật Độ khó so với việc đơn thuần Thi triển bạo băng thuật mà nói Ít nhất cũng gấp trăm lần Mông trùng nhách miệng cười một tiếng Để lộ ra hàm răng trắng đều Cho dù khó khăn gấp ngàn lần Ta cũng sẽ vượt qua Sẽ không phá nó Trên đời này không có cửa ai nào Có thể ngăn cản được mông trùng ta Đầu chí của mông trùng từ trước tới giờ Vẫn luôn vô cùng tiên định Trong nhà ninh trách Ninh Chuyết buông ngọc giản xuống rơi vào chẩm tư Ninh hiểu nhân cho người đưa đến mấy phần ngọc giản Nội dung bên trong đều liên quan tới linh tính Thế nhưng phần lớn đều là những kiến thức cơ bản Không có những luận điểm cao siêu Giống như là bên trong Hữu linh quyết Càng không phải là bí tịch hay là bảo điển gì Dù sao Ninh hiểu nhân làm như vậy Cũng có như đã giữ lời hứa Từ sau khi tự tay chạy đến hỏi thăm Ninh Chuyết một lần Y nên không xuất hiện nữa Có vẻ như là đang lo sợ Hắn đọc voi đòi tiên. Nội dung bên trong những ngọc giản kia có hai chuyện, đây là ấn tượng sâu sắc nhất đối với Nình Chuyết. Câu chuyện thứ nhất là về Tứ Quý Thiên Nhiên Cầm. Đây là linh bảo chân phái của Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông là một môn phái siêu cấp, thế lực khủng mạnh, ai ngừng tới một vài quốc gia tu chân. Việc tuyển chọn cầm chủ tân nhiệm của Tứ Quý Thiên Nhiên Cầm là một trong những sự kiện trọng đại nhất của Thiên Âm Tông. Bởi vì đồ vật cấp độ linh bảo Thường thường chính là át chủ bài của một thế lực tu chân, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thực lực của bọn họ. Một khi lựa chọn sai lầm, thực lực của toàn bộ môn phái sẽ bị suy yếu, thậm chí lùng lầy đến căn cơ. Muốn trở thành cầm chủ tân nhiệm, người cạnh tranh phải tự mình sáng tác, sau đó mượn thiên âm cầm, Diện tấu bốn khúc nhạc hoàn toàn khác biệt. Bốn khúc nhạc này chia ra tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Người cạnh tranh cần phải có tu vi hùng hồn mới có thể khiến cho thiên nhiên cầm Cộng hưởng với mình, khúc nhạc được tấu lên Cần phải dung hóa chân tình Phù hợp với ý nghĩa của bốn mùa Mới có thể nhận được thiên nhiên cầm tán thành Từ đó trở thành cầm chủ tân nhiệm Mà bởi vì uy năng của linh bảo cực lớn Các tu sĩ trở thành cầm chủ Trong môn phái Thường sẽ một bước lên trời Địa vị tăng vọt Câu chuyện thứ hai thì cổ xưa hơn rất nhiều Là liên quan tới một trong những giai thoại Của đại tông sư luyện khí Lữ Đoán Tương truyền rằng trong một lần Dung hoạn nhân g Lự đoán phát triển một tiểu quốc đang gian nan Chống lại ác thần tàn phá bở bãi tu sĩ của tiểu quốc nhỏ yếu Thì những ác thần lễ vô cùng cường đại Cũng may mắn thay Quốc chủ là người anh minh, dũng cảm, rất được lòng dân Cả nước đồng lòng Mẹ có thể miễn cưỡng chống đỡ Lự đoán thấy vậy thì động lòng chắc ẩn liền ra tài giúp đỡ Liên thủ cùng với quốc vương bá tánh Cuối cùng chống lại được ác thần thành công Lự đoán nhân cơ hội đó Luyện chế ra một phong tiền Tạm thời phong ấn ác thần lại Y ra một phong tiên cho quốc chủ Đồng thời không quên dặn dò Một phong tiên vẫn chưa được luyện chế hoàn thành chế cái nào luyện chế thành công Mới có thể phong ấn ác thần vĩnh viễn Đồng thời trong quá trình sử dụng về sau Dần dần truyền hóa linh tính của ác thần Thành linh tính của một phong tiên Quốc Vương liền hỏi thăm lữ đoán Làm thiên nào mới có thể luyện chế thành công được một phong tiên lự đoán liền nói Trước mắt chính là thời kỳ mâu chút Cần phải làm một số việc thuận theo linh tính của mục phong tiên Từ đó để đảm bảo Dần dần trưởng khống những linh tính này Ví dụ như tạo ra gió lốc Vòi rồng vân vân Quốc chủ liền thử dùng mục phong tiên Để chế tạo ra cơn gió lớn Cuổng phong Ban đầu mang đến hiệu quả rất tốt Nhưng sau đó hiệu quả giảm đi rõ rệt căn bản không kịp luyện thành mục phong tiên Thì ác thần đã sắp phá vỡ phòng ngấn Thoát khốn ra Lúc này nữ đoán đã rời đi Quốc chủ lại tự mình phát hiện Nếu như phá hủy chỗ ở của nạn dân Có thể khiến một phong tiên nhanh chóng hấp thu linh tính Lúc này quốc chủ Thật sự tiến thoái lưỡng nạn Nhưng thời gian không cho phép lão do dự Cuối cùng lão đưa ra một quyết định Đau đớn tới vạn phần Hy sinh quốc dân hiện tại Để đổi lấy hạnh phúc và thịnh vượng Cho đất nước trong tương lai Thế là lão vụ trộm ra tay Không ngừng tạo ra tai họa Khiến cho vô số dân chúng thiệt mạng Mất đi nhà cửa, chạy nạn khắp nơi đến cuối cùng Quốc chủ mặc dù đã luyện chế thành công một phong tiên, nhưng thủ đoạn của lão cũng bị vạch trần. Lão bị bà tánh vấn nộ nổi dậy lật đổ, một phong tiên từ đó cũng bật vô ẩm tín Đến sau cùng, tiểu quốc kia cũng bị diệt vong. Mấy phần ngọc giản này mặc dù không nói rõ, nhưng đạo lý chắc hẳn cũng là tương tự. Có thể tổng kết lại một câu, đó chính là hành động thuận theo linh tính mới có thể khiến cho linh tính nhận chủ, hoặc là luyện hóa lên linh tính áp dụng trên người của cơ quan tạo vật mà nói nếu ta muốn hoàn toàn không chế viên đại thắng thì phải làm những việc mà nó muốn. Thế nhưng nó thật sự muốn làm chuyện gì? Nên Chuyết bắt đầu cảm thấy lo lắng. Theo như nội dung bên trong linh Hữu thuyết linh tính cô có cấp độ trưởng thành chế làm linh trưởng kỳ, linh động kỳ, linh mẫn kỳ. Nếu như bỏ lỡ linh động kỳ có phải ta sẽ mất đi cơ hội tốt duy nhất. Từ nay về sau sẽ không thể nào khống chế được viên đại thắng. Ninh Chuyết đặc biệt chú ý đến mục phong tiên Muốn luyện chế mục phong tiên Thì cần phải thuận theo linh tính của ác thần Việc này có giới hạn thời gian Với viên đại thắng Rất có thể cũng là như vậy chương 118, cứu người nên Chuyết phân tích tình hình Trong lòng không dám lơ là Viên đại thắng vốn có tiên tư Cho nên phi thưởng chân quý, giá trị liên thành Bởi vì linh tính 10 phần Nó có thể tự mình trưởng thành kết hợp với nhân mệnh huyền ti Còn có thể tự do chuyển đổi sang thân thể cơ quan Như vậy chỉ cần sử dụng vào bồi dưỡng thật tốt viên đại thắng hoàn toàn có thể đồng hành cùng viên Ninh Chuyết trong suốt con đường tu hành đời này. Không nói tới tương lai, chỉ nói riêng hiện tại. Ninh Chuyết cũng đã ý vào viên đại thắng rất nhiều chỉ còn dùng nó để khiếu chiến và đùa dỡ những người cạnh tranh trong tiên cung. Nó không qua nếu như không có viên đại thắng chỉ dựa vào cơ quan cạm bẫy do bản thân bố trí. Ghi chép của Ninh Chuyết đã sớm bị mông trùng giết xuyên qua. Hoặc có lẽ Dù không bị bỏ lại phía sau Nhưng ghi chép của mông trùng chắc chắn Sẽ không dừng lại ở gian phòng thứ 3 như hiện tại Ninh Chuyết trầm ngâm Suy nghĩ một lát Nhớ lại lần trước viên đại thắng mất đi không chế Tự ý chạy ra khỏi thành Dừng lại ở một khu rừng rậm rạp hoang vắng Ngồi ở đó bất động không nhúc nhích Nếu như viên đại thắng Đã muốn đến nơi đó Chứng tỏ chỗ kia nhất định có ý nghĩa đặc biệt gì với nó Hay là ta trực tiếp dẫn nó đi tới Thử nhìn một chút xem sao Thế nhưng vấn đề là làm cách nào Để ra khỏi thành đây Ninh Chuyết không ngừng đỏ mắt Giật nhành đã nghĩ ra được lý do thích hợp hắn gọi đám hộ vệ Ninh Giả đến Thông báo cho bọn họ biết Anh muốn hợp tác với Trịnh Tiến Cùng nhau chế tạo một con cơ quan viên hầu mới Anh muốn đến ngoại thành tìm kiếm yêu thú hoàng giã Dùng thực chiến để tu luyện Tạo nghệ chế tạo cơ quan của mình Các hộ vệ có chút do dự Bởi vì vụ ám sát kết đây không lâu Hiện tại Ninh Chuyết muốn ra khỏi thành Phong hiểm sẽ khó mà đo lường được Ninh Chuyết cũng không làm khó bọn họ Để bọn họ nhanh chóng đi báo cáo Sau khi Ninh Hiểu Nhân Nghe xong tin tức này Cuối đầu suy nghĩ một chút Lại phái thêm hai chút cơ kỳ Đồng thời lấy được từ trong tộc khố già Vài món bảo hộ hộ thân đưa cho Ninh Chuyết Chuyện Ninh Chuyết hợp tác Với trịnh tiễn chế tạo cơ quan viên hầu Cả ba nhà đều đã sớm biết Sau khi hợp tác với nhau ở phòng luyện khí Trịnh tiễn tán thưởng không dứt Đối với cơ quan viên hầu Đánh giá cao tạo nghệ chế tạo cơ quan của Ninh Ninh Hiểu Nhân một mặt là muốn biết rõ cơ quan viên hầu hoàn toàn mới này giúp cuộc có chiến lực tới cỡ nào. Mặt khác cũng nghi vọng tạo nghệ cơ quan của Ninh Chuyết càng ngày càng tiến bộ. Hai chuyện này vốn đều là có lợi cho Ninh Gia. Phản ứng của Ninh Hiểu Nhân đều đã nằm trong dự liệu của Ninh Chuyết. Bảo vật hộ thân được đưa đến khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Đặc biệt bên trong có một tấm độn gốc vụ định hướng. Nó được kết nối với tổ chạch của Ninh Gia hoặc khi gặp với nguy hiểm. Cũng không cần Ninh Chuyết phát động Đột không phù sẽ tự động thiếu đốt Đưa hắn về trong tộc địa chỉ trong khoảnh khắc Đại tộc tu chân như ninja Quả nhiên không phải nói chơi Chỉ cần vận dụng một chút nội tình Đã có thể nhìn ra được thực lực của họ Ninh Chuyết mà thờ cảm khái như vậy Dẫn theo một đám hộ vệ ninja Khi thế hùng hồi trùng điệp Ra khỏi thành Hắn không đi theo lộ tuyến trước đây Của viên đại thắng Mà lại lựa chọn con đường vòng xa một chút cuối cùng dừng chân ở phụ cận khu vực rừng rậm hoàng vắng, hắn ra lệnh cho đội ngũ đóng quân ở đây, còn bản thân thì Táo Túng thụ vũ đấu viên đại thắng, chủ động đi tìm kiếm yêu thú trong hoàng dã để luyện tập. Giới tình huống tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú, nên tuyệt không thể để thụ vũ đấu viên đại thắng hành động một cách trắng trợn được, nếu làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến cho ba nhà a không, cả thành đều chấn động hay sao. Nên quyết dùng 10 đầu ngón tay, mười ngón tay đều nối Với một sợi tơ pháp lực, 10 sợi tơ pháp lực cấu thành nếm huyền ti, cuối cùng kết nối với thủ vũ đấu viên đại thắng. Sợi tơ pháp lực kéo dài khoảng 3-4 trường, cũng có chỗ ốn lượt, có chỗ thẳng thấp, trở thành cầu nối cầu thông giữa Ninh Chuyết và đại thắng. ban đầu, viên đại thắng triển khai tác chiến với dạ yêu lại lướng cuống tay chân một hồi, sau đây là Ninh Chuyết đang cố ý thảo túng. mặc dù tạo nghệ cơ cơ quan quán rất cao siêu. Nhưng thụ vũ đấu viên đại thắng nó như thế nào đi nữa Chính là một tác phẩm hoàn toàn mới Cần phải có thời gian làm quen Sau khi đã quen thuộc một hồi Viên đại thắng bày ra năng lực chiến đấu Vô cùng bài bản, tiên thoái rất có trật tử Đám hộ vệ chú ý đến biểu hiện Của viên đại thắng Bọn họ âm thầm truyền âm thảo luận vô cùng suốt nổi Còn cơ quan viên hậu này Lợi hại thật đấy Chắc chắn có được thực lực chút cơ kỳ ta vốn không hiểu rõ về cơ quan thuật Nên lại biết một chút về luyện khí Tài liệu để luyện chế ra con cơ quan viên hầu này đều là thượng phẩm, phân lớn thuộc cấp bậc trúc cơ, thậm chí còn có cả nguyên liệu kim đan kỳ đỉnh cấp. Ninh Tuyết thấy thời cơ đã chín muồi, thì dùng Kính Đài Thông liên Quyết đều câu thông, cho viên Đại Thắng tự do phát huy bản thân mình một chút. Đại Thắng đã sớm không kiên nhẫn được nữa, trải qua mệnh lệnh của chủ nhân như núi, nó cũng chỉ có thể vật đặc dĩ mặc cho Ninh Tuyết bài bố mà thôi. Rất nhiều cơ hội tốt đều bị Ninh Tuyết cương rắn hạ lệnh bỏ lỡ. Khiến cho viên đại thắng cảm thấy vô cùng bực bội Lúc này được chủ nhân cho phép tự do hành động Nó lập tức ngừa mặt lên trời gạo thét Dọa cho đám hộ vệ và yêu thú Trước mặt giật này cao mình Viên đại thắng bước tới một bước Vượt qua khoảng cách hơn 10 trợ Vọt tới trước mặt yêu thú Nghiêng người, người nhấc cánh tay Vung khỉu tay Yêu thú trực tiếp bị đánh bay Trong quá trình bay ngược ra Còn đầm gãy mấy cái đại thủ mới chịu dừng lại Đám hộ vệ nình ra trận mắt thá mồm Trong khoảnh khắc này, bọn họ cảm giác như thủ vũ đấu viên đại thắng đã sống lại. Yêu thú bị chọc giận, vẫn nộ gầm rú lên. Nhẹ nhàng một chút, kiềm chế lực đạo. Chơi đùa với nó một chút, đừng vội giết. Ninh Chuyết vội vàng tiến hành câu thông với viên đại thắng. Đại thắng, chấp mắt vẫn rất nghe lời, lập tức làm theo. Sau đó đám hộ vệ, chứng kiến một màn cơ quan viên hầu này đùa bọn yêu thú vô cùng thú vị. Cả đám cũng ngừng trợn mắt tá mồm. Còn cơ quan viên hầu này linh hoạt như vậy Thật sự là đáng sợ Còn mạnh hơn cả ta Đừng nói chỉ là một mình ngươi Chúng ta liên thủ cùng nên chưa chắc đã đánh bại được nó Chẳng lẽ cơ quan viên hầu này Thật sự cương rãi như vậy sao Hay là do Ninh Chuyết lợi hại À đúng đúng đúng Đám hộ vệ bí mật truyền nâm cho nhau Khi nói tới chuyện này Ánh mắt của bọn họ nhìn Ninh Chuyết đã hoàn toàn thay đổi Trước kia bọn họ bảo vệ Ninh Chuyết Chẳng có là vì nhận mệnh lệnh của Ninh Hiểu Nhân Đồng thời cũng biết thiếu niên này có giá trị và tác dụng rất quan trọng đối với kế hoạch chiếm đoạt truyền thừa dung nhằm tiên cung của Ninh Gia. Nhưng hiện tại bọn họ đã phát ra kính phục từ nội tâm đối với Ninh Chuyết. Bởi vì Ninh Chuyết điều khiển thủ vụ đấu viên, phát huy ra chiến lực vượt xác tưởng tượng của họ, còn mạnh hơn cả bốn người bọn họ liên thủ. Bọn họ đều âm thầm sợ hại thán phục. Nhìn con cơ quan viên hầu này, tựa như có linh hồn vậy, kỹ thuật điều khiển của Ninh Chuyết cao siêu như vậy ạ. Hắn rõ ràng chỉ có tu vi luyện khí, hơn nữa còn là luyện khí sơ kỳ Vậy mà chỉ cần điều khiển một con cơ quan viên hầu, được chế tạo từ nguyên liệu thượng đẳng, đã có sức chiến đấu vượt qua chúng ta. Chẳng phải đây chính là năng lực của các tù sĩ cơ quan, tù sĩ dưỡng thú. Thao thi ngự quỷ hay sao, điều này cũng không có gì kỳ quái. Trong lịch sử còn có rất nhiều trường hợp còn khoa trương hơn hắn bây giờ nữa. Thụ vụ đấu viên trả đạp lễ yêu thú khuyên yêu thú lợn rừng này thương tích đầy mình, cuối cùng bởi vì kệt sức mà nằm im trên mặt đất, một bộ tư thế mặc cho đối phương làm thịt. Ninh Chuyết bật cười thành tiếng, cũng không giết nó mà tha cho nó một con đường sống, hắn triệu hồi thủ vũ đấu viên. Triệt tiêu pháp được huyền ti, sau đó lấy ra hơn 10 cây cơ quan châm. Cơ quan trầm có kích thước to nhỏ khác nhau, thế nhưng đều dài khoảng một tấc. Ninh Chuyết dạn dò hộ vệ ở bên cạnh mình. Tiếp theo, ta muốn thử nghiệm một loại phương thức điều khiển khác nhiệm chứng xem năng lực khống chế từ xa của thủ vũ đấu viên, đạt tới mức nào. Nếu có ý ngoại ý muốn phát sinh, kinh xin trừ vị cố gắng mang con cơ quan viên hầu này về. Thủ lĩnh đội ngũ hộ vệ vội vàng gật đầu, ra mặt đảm bảo với Ninh Chuyết, thái độ của y lúc này đã tích cực hơn hẳn so với lúc trước, không còn chút kiêu ngạo vì chiếm ưu thế bên trên tu vi như trước. Đến lúc này, Ninh Chuyết mới điều khiển viên đại thắng Chạy về phía rừng rậm hoàng vắng kia Viên đại thắng cắm ở trên người Mười mấy cơ quan châm Theo thời gian chậm rãi di chuyển đến chỗ đá định Khi nó tiến vào khu rừng rậm đọ Ninh Chuyết kế độc Cảm thấy mối liên hệ giữa mình và viên đại thắng Bỗng cảm giác cứ một chút Giống như tấm giấy da trầu Giữa hai người từ trước tới giờ Đã được vén lên một khóc Viên đại thắng quay ngược trở về Ninh Chuyết kiểm tra cơ quan châm cắm ở trên người nó Có cái thì tự tay rút ra xem xét Có cái thì xoay vài vòng cụ có cái được quán thâu thần niệm vào bên trong Hắn lại điều khiển viên đại thắng rời đi Tiếp tục tiến vào khu rừng rậm hoang vắng kia Mỗi lần như vậy nên truyết lại có thể khống chế viên đại thắng sâu hơn một chút Lặp đi lặp lại ba lần Nình truyết kẽ như mày thầm nghĩ Vẫn chưa đủ Còn thiếu rất nhiều Nếu như so sánh giữa hắn và viên đại thắng Vẫn đang còn cách nhau Với hàng trăm tấm giấy ra Châu mỗi lần đến khu rừng rậm kia, tấm giấy ra trâu này sẽ bóc đi 3 tấm, 2 tấm, 1 tấm, thế nhưng hiệu quả càng ngày càng ngắn. Kết quả này khiến cho Ninh Chuyết vừa mừng vừa lo, mừng là hắn đã kiểm chứng được suy đoán của mình. Chỉ cần thuận theo linh tính của viên đại thắng, hắn có thể nhận được sự tán thành của nó, từ đó làm sâu sắc thêm mức độ trưởng khống. Điều đáng lo là bản thân hắn phát hiện hiệu quả của phương pháp này không quá cao. Giống như một bình nước đã sắp cạn Nhưng mãi mới chảy giết đều cột giọt Không bỏ để giải khát Phải làm sao bây giờ Đúng lúc Ninh Chuyết đang đau đầu suy nghĩ Thì tiếng kêu cứu Và tiếng lá giết từ trong rừng rậm truyền đến Đám hộ vệ như lâm đại địch Vội vàng tụ lại xung quanh Ninh Chuyết Có gì đó không đúng Ninh thiếu ra Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thôi Giật có thể lại là một vụ ám sát Mọi người cẩn thận Đạt nữa ngăn cản tất cả người tới gần Linh Chuyết lộ về mặt kỳ quái Đứng tại chỗ Không nhúc nhích Lắc đầu nói Đây đích thật là một trận ám sát Nhưng cũng không phải nhắm vào ta Thôi qua thị giác của viên đại thắng Linh Chuyết nhìn thấy viên nhị Lúc này vị bang chủ của hầu đầu bang Đã bị mấy tên tù sĩ đuổi theo không bỏ Sắp mặt của y tràn này đáng sợ Trên người chẳng chịt vết thương Còn đang điều mạng chạy trốn Viên đại thắng vừa nhìn thấy viên nhị Thân thể đột nhiên chấn động Cảm xúc mãnh liệt bỗng nhiên răng trào Nhận ra tầm giấy ra trầu kia Sắp bị xé rách Ninh truyết như có điều suy nghĩ Qua quyết hạ lệnh Viên đại thắng đi cứu người Trong quầy các bệnh lệnh vừa được xuất ra Tầm giấy ra trầu giữa hắn Và viên đại thắng Bị xé toạc đi mười mấy tấm Viên đại thắng gầm lít một tiếng Nhảy lên cao Vượt qua đỉnh đầu viên nhị Lao thẳng vào giữa đám người Viên nhị ngẩn đầu nhìn thấy thủ vũ Đấu viên đại thắng Không khỏi la lên thất thành Đại thắng thúc Cùng lúc đó, ở Hòa Thị Tiên Thành, về trong chợ đen, Tôn Linh Đồng dẫn theo một tên đại án vạm vỡ, đứng ở trước một quầy bán hàng rong, đã xoay xoay cây trùy thủ trong tay. Có chút vệnh vào nói, Này, muốn buôn bán ở chỗ này, tiếng nghe về nộp phí bảo kê, còn không chịu giao, đã nợ báo nhiều ngày rồi. Người bán hàng rong quỷ rạp trước mặt đất khóc lóc nói, Tôn đại ca, mẫu thân của tiểu nhân không may bệnh nặng, Tiểu nhân bán hàng rong thu nhập ít hỏi Có thể khất nợ phí bảo kê được không? Khất nợ quái gì? Người cho rằng bồn đại ca là hai đồng ba tuổi Dễ lời gạt lắm sao? Tôn linh đồng dơ chân Đá vắng người bán hàng rong Người khí khinh thường Về mặt vô cùng hung dữ Ta còn không biết ngươi là người như thế nào à? Nhưng gã còn chưa dứt lời bỗng nhiên lông tóc toàn thân giận đứng Vội vàng lách người tránh sang một bên Chú huyền tích chậm rãi hiện thân Người có chút thú vị đấy, tô Linh Đồng Ta vừa mới đến gần Người đã có thể phát hiện Xem ra một đôi Linh Đồng này của người nhãn lực không tệ Thảm kiến Chú Đại Nhân tô Linh Đồng vội vàng hành lễ Chú Huyền Tích lấy ra một bản danh sách Lại lùng nói Lý do ta tìm đến người rất đơn giản Nói cho ta biết Thùy Thiều Khách đang ở đâu chương 119 Chu Huyền Tích sát ẩn An Dân Hơn một tháng trước Ở Nam Đậu Quốc Ở trung lưu dòng sông Ngạc Long, huyền Lân Thành, hai bên đường phố dòng người chen trúc, ôn ao nó nhiệt. Đám hộ vệ áp giải một cỗ cơ quan chờ xe tù, chậm rãi đi qua giữa dòng người. Về trong xe tù chở một vị tu sĩ kim đàn bị trói chặt bởi xích sắt trùng điệp, tóc tay bù xù, hai mắt nhắm nghền. Các thành dân khi nhìn thấy hắn đều tỏ vẻ vấn nộ, mắng chửi không ngớt, đồng thời còn đuôi nhau ném vô số trứng thối, thức ăn thừa, cơm thiêu, thậm chí còn có cả đá quẩy. Ném chết tiền tham quan ô lại này, nếu không phải hắn một mình nuốt trừng ngân khố cứu tế ra ra ta đã không chết đói, lương tâm để cho chó ăn rồi. Là tu sĩ kim đàn cao quý, một mình tu hành chẳng phải tốt sao, đã làm quan phụ mẫu rồi, còn nhẫn tâm bóc lột mồ hôi nước mắt của dân chúng, so với ma tù có đáng ghê tẩm hơn, hắn đáng đời phải chịu kết cục như vậy. Các tù phạm kim Đan nọ từ đầu đến cuối, cuối gầm mặt, Hai mắt nhắm nghiền Thân sắc thẫn thờ tự nhiên người mất hồn Đứng xa xa nhìn cảnh tượng náo động trên đường phố Chú Huỳnh tích kế thở dài một hơi Quay sang nói với đám người bên cạnh Xem ra ta cũng nên lên đường rồi Vị thành chủ đức nhiệm Của Huỳnh Đấn Thành Ở bên cạnh vội vắng ô quyền hành lễ Lần này may nhờ có chu đại nhân ra tay Ta mới có thể tóm gọn được Con sâu làm dâu nối cách này Nếu không lão vua còn chưa biết chừng Sẽ bị hắn qua mặt cho đến bao giờ Chú huyền tích khẽ cười một tiếng Đưa mắt liếc nhìn vị thành chủ Nên một cái thật sâu Tô đại nhân nhớ chuyện còn lại Ngài tự giải quyết cho tốt Sau khi nói xong Cãi lập tức xoay người lên ngựa Phi thẳng về phía trước thành chủ từ đầu đến cuối vẫn ô quyền tiến biệt Nhìn theo bóng lưng của chú huyền tích quất dần Nụ cười thường trực ở trên môi Nhưng dưới đáy mắt lại lẽ lên hàn quang lạnh lẽo À chu đại nhân chu đại nhân giá lâm chu đại nhân ta tạ ngày Đại ngài đã điều tra rõ chân tướng Nếu không có ngài Chú đại nhân xin đừng đi Xin ngài đừng đi Ở lại đây làm quan cho chúng ta được nhờ Ban đầu cũng chỉ có một người dẫn đầu Quỳ rụp xuống ở bên đường Sau đó thì người thứ hai, thứ ba Đám dân chúng đồng loạt quỳ xuống Vừa khóc lóc, vừa bái tạ Lại khẩn cầu Cùng là một con đường Chu huyền tích và tên tù sĩ kim đàn kia đi qua Lại được phản ứng với hai thái cực đối lập Chú đại nhân ngồi trên ngựa, miềm cười, liên tục phất tay. Dưới sự đưa tiễn của vạn dân, ca đi đến cửa thành. Cuối cùng, ngoài đầu nhìn thoáng qua đám đông đóng quỷ dạp xuống, có vây bóng của vị thành chủ đang đứng thẳng thấp ở cuối con đường. Tô già Chú huyền tích lúc này mới thở dài một tiếng. Trong mắt hiện lên về u ám. Ca biết rõ, kẻ chủ mưu thực sự đứng ở sau chính là vị thành chủ họ tô kia. Nhưng đối phương thủ đoạn tàn nhân. Kịp thời giết người diệt khẩu công để bất cứ chứng cứ nào Lọt vào trong tay của gã Chú Huỳnh Tích cũ chỉ có thể bắt được Một tên tù sĩ kim đan dưới trướng thành chủ Xem như giết gà dọa khỉ Gã già dòi thúc ngựa Tăng thêm tốc độ Rất nhanh đã đuổi kịp đội ngũ Áp giải tù phạm ở phía trước Đội ngũ di chuyển đến bên con đường nhỏ uốn lợn Ở nông thôn thì bất chợt dừng lại có tù sĩ ở đằng trước quạt lớn Kẻ nào dám cả gan cản đường đội ngũ áp giải phạm nhân của triều đình Không muốn sống nữa sao Người chặn đường trở xe tù vội vàng quỳ xuống đất xin tha Giọng nói giả nua có chút run dày Xin các đại nhân vớt giận Tiểu nhân cũng không phải là kẻ xấu Chỉ là muốn gửi lời cảm tạ tới chu đại nhân mà thôi Chú huyền tích lập tức phóng thường tức đảo qua đối phương Lập tức hạ lệch Yên tâm chớ vội Tao còn biết lão trưởng này Cũng không phải địch nhân Gạ kẽ túc ngựa tiến lên phía trước Nhìn thấy một gước mặt quen thuộc Không còn mỉm cười Lão trượng chúng ta lại gặp mặt Lão trượng xoay người cúi đầu hành lễ thật sâu Nước mắt giàn ruộng Lão hủ hổ thẹn có mắt như mù Không nhận ra là anh hùng Hôm trước đại nhân đi ngang qua quán trà Lão hủ còn lớn tiếng nhục mạ đại nhân Hôm nay tự mình đến đây tả tội Mong đại nhân thứ tội Nếu không lão hủ cả đời khó bình an Chú huyền tích lập tức xuống ngựa, tiến lên đỡ lấy vị lão nhân này. Lão trưởng, ruộng vườn nhà ngài đã trả lại chưa? Lão nhân lại rơi lệ, nghẹn ngào nói, trả rồi, trả rồi, không chỉ riêng nhà lão hù, những ruộng tốt của cả thôn cũng được trả lại. Vậy thì được rồi, chú huyền tích kết gật đầu. Lão nhân lấy ra một cuối túi linh thạch. Chú đại nhân, đây là chút lòng thành của cả thôn chúng ta. Chú huyền tích đưa tay đẩy ra. Ta tuyệt đối không nhận Còn có túi linh đạo này cũng là thôn chúng ta Chu huyền tích lập tức cười nói Lão trưởng Thật sự ta rất chướng mắt những thứ này Lão nhân ra lúc này có chút tức giận Đây chẳng qua là chút tâm ý nhỏ bé của thôn chúng ta Chỉ muốn biểu đạt lòng biết ơn vô hạn với chu đại nhân Chu huyền thích đưa tay ra hiệu cho đối phương không nói nữa Lão trưởng Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt Đi ngang qua quán trà của ngài chỗ cửa thôn chứ. Thấy ta phong trần mệt mỏi, ngài đã chủ động mời ta nghỉ chân. Ta cười nói, trên người không có tiền, cho nên không uống nổi trà. Ngài lại càng nhiệt tình mời ta một bát nước trà. Lão nhân gật đầu, đưa tay lau nước mắt. Làm sao lão hủ có thể quên được? Uống nước trà xong, đại nhân hỏi han về nhân sinh ở đây. Ta liền kể lại cho đại nhân nghe về việc quan lại huyền lân thành nhiễu nhũng, tham ô mục nát. Đại nhân vốn chỉ là hỏi han tình hình, ta lại già cả nên hồ đồ, còn tường đại nhân bao che cho đám tham quan ô lại kia, tức giận, ất đổ bát nước chè của đại nhân ngài. Chú Nguyễn Tích ngửa mặt cười to vài tiếng, ngài còn nhớ là tốt rồi. Cả chập tay nói, hôm nay may mắn, không biết lão trượng có thể cho ta xin một bát nước chè nữa hay không. lão nhân có chút sững sờ, nhìn thấy mặt mũi chầm chú và ánh mắt chân thành của chú Nguyễn Tích. Lão lại lệ rơi đầy mặt Tầm mắt biến thành mơ hồ Vội vàng gật đầu liên liệng Mời, xin mời Độc mời chu đại nhân uống trà Là phúc lớn ba đời của lão Hủ Chú huyền tích lắc đầu Không cần trà Ta chỉ muốn uống một bát nước chè Hết trường 119 Đà tạ chư vị đạo ngộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại